thâu thiên chí đạo, tập 261. máu tươi bắn tùng tế, tiếng Kiều Diên liên hồi. Hơn 400 sinh linh thần tộc đã bị Phương Hành giết, chỉ còn lại hơn 40 người cuối cùng này. Lúc đầu bọn họ đều đã phân tán ra bốn phía, hoặc là trốn phía sau quỷ mộc, hoặc cách hẳn càng xa càng tốt. Phương Hành truy giết từng người một, tung hành năng dọc căn bản không dễ dàng như vậy. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ đã cho rằng Phương Hành muốn chạy trốn. Liên tục không ngừng vào tới Quyết ý dùng hết mọi cách để giữ chân phương hành đại. Chuyện này lại làm cho bọn họ Khó mà tự giữ mình Hầu như là lúc thương lượng xong liền chủ động tiến tới trước mặt ma đầu kia Mà trong tưởng tượng của bọn họ Cục diện phương hành nhất định sẽ chạy trốn Lại không hề xuất hiện Ma đầu kia lần thứ hai Vọt về phía bọn họ Chạy trốn không phải là mục tiêu Mình mới chính là mục tiêu Đám sinh linh thần tộc này hoàng sợ phát hiện ra đó là sự thực Sau đó lại liên tục muốn chạy trốn Chỉ tiếc rằng Phương hành đã không cho bọn họ cơ hội đó Lúc này Phương hành đã như là nò mạnh hết cả, Một thân tổn thương không nói đến Chỉ là ma khí càng lúc càng đáng sợ Cũng đã bắt đầu không khống không chế được Tuy là cung cấp cho hắn chiến lược cường đại Nhưng cũng làm thân thể Quán đạt tới một giới hạn Như sắp bị phá hủy Trong lòng hắn cũng hiểu Đây không chỉ là cơ hội đào tàu cuối cùng Như đạo vô phường nói Cũng chính là một cơ hội giết người cuối cùng của mình vì vậy hắn vừa ra tay liền khác với lúc đầu trực tiếp tụ tập tất cả ma khí đồng thời đánh giặc ồn một tiếng thiên địa đột nhiên tối xuống như là trời trăng sau đồng thời biến mất một vùng u minh phủ xuống nhân gian phương hành không tiếng động nào hết ba đầu sáu tay vào giờ khắc này vung lên thật cao ngay cả một đầu tóc đen cũng trồng thẳng lên trời ma khí quẩn quẩn lấy hắn làm trung tâm như là ngưng tụ thành thực chất như là thủy chiều ảo tới quấn về tứ phương đại hóa phạm vi trăng trượng quanh hắn Thành một cảnh tượng tràn ngập ma khí Giữa ma khí Thậm chí mơ hồ nhìn thấy đồng khi mình vô tận Kéo thân thể tàn phế Gào thét thể lượng lan đột ở trong tràng vườn này Chính là tất cả âm hồn trước đây bị phương hành chém dụng Chạy mau Không ổn Ta bị kéo chặt rồi không đi được Quỷ bọc đại nhân cứu ta cứu ta Những sinh linh lạc thần tộc may mắn còn tồn tại Mỗi người đều tranh nhau kêu thảm Tiếng hô không dứt Liều mạng chạy trốn Nhưng bên trong trăm trường đã, đã bị u minh vô tận bao phủ Sinh linh đáng sợ này bỗng nhiên tàn bạo hung lệ vọt tới bọn họ Kéo tay níu chân, tay xé miệng cắn Kéo từng người, từng người bọn họ vào trong ma khí quần quần Chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra Ma độc người dám Lúc này Quỳ Mộc đã cảm nhận được sự đáng sợ Gã bờ trừng trừng, nhìn tộc nhân cuối cùng mà mình thất kinh Trốn vào ngoài u minh Giờ đã bị từng mảnh nhỏ ma khí Như là một bàn tay khổng lồ lôi trở lại Ánh mắt kinh hoàng vẫn luôn nhìn mình Ở trong lòng cũng có một ngọn lửa tuyệt vọng hừng hực bay lên Điều này làm cho gã liều lĩnh nhanh chóng vọt về phía trước Hư ảnh của con thần long trên không trung Vẫn còn đó Nhưng gã vẫn chứng diện va chả với uy lòng Giống lên vọt về phía trước Bù một tiếng Một tiếng phá toái không gian vang vọng Ở trong tay của người xung quanh Lòng uy vốn chỉ có thần lực ở trong một chốc Lúc này đã tới lúc gần như là tiêu tán Sau khi quỳ mọc liều lĩnh xuống về phía trước hư ảnh thần long trên không trung cũng đang dần dần trở nên ảm đạm, sau đó từng thế thần quang tán về phía xa, bay vào không trung, long ảnh cũng từ từ biến mất ở trên bầu trời, lòng giác rơi xuống. ầm một tiếng. sau khi long ảnh biến mất, tốc độ của quỷ mộc cũng đột nhiên nhanh hơn, thẳng tắp vào tới bầu trời, giống như ma ngục u minh mấy thành cốt đạo hung tận chém xuống, đẩy ra tầng tầng ma khí, xua tan khói đen quẩn quẩn, lộ ra tình cảnh xung quanh đây, trừ tu ở xung quanh đều ngây dại tình cảnh quanh đây thực sự quá thê thợ hơn 40 tổng nhân sau cùng của lạc thần tộc lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đã bị mất mạng thân hình bọn họ cứng ngắc còn nguyên dáng vẻ liều mạng dễ ruột trước khi chết ở trên mặt là sự đau đớn và hoảng sợ giống như là tạc ra từ nham thạch có thân người bị tứ phần ngũ liệt thậm chí tàn khuyết không đầy đủ như là bị con giã thú nào đó cắn ráe có một vài người cũng không biết chuyện gì xảy ra rằng co lẫn nhau thiết mâu của người đâm vào ngực vào bụng của ta cốt đao của ta chạm vào cổ của ngươi, như là tự giết lẫn nhau mà chết. Nói ngắn gọn, quanh đây đã không có một người nào sống nữa, tất cả mọi người đều đã chết. Ngoại trừ tiểu ma đầu đang ngồi xếp bằng ở giữa, hùng hăng bật cười. Xem ra thi triển một kích cuối cùng này, tiểu ma đầu cũng bị thương rất nặng. Lúc này tự như là ngay cả khí lực để nhúc nhích cũng không có, nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng ở dưới đất, dương dương đắc ý nhìn quỳ một người, không nói gì. Nhưng mà so với thiên ngôn vạn ngữ đều đáng hận hơn. Rõ ràng chính là khiêu khích như là đang cười nhạo quỷ mộc không có một thần kỹ năng lại bị hắn tàn sát hết tộc nhân không chờ một bóng ta giết ngươi quỷ mộc giống to cốt đạo khắp bầu trời Đã bị khống chế liền từ trên trời giáng xuống Ông dung chấm về phía phương hành cho dù cả vẫn luôn muốn bắt giữ phương hành lúc này cũng máu rồi lên não đành phải vậy chưa có thể giết chết ma đầu thôi cách đó không xa giáp hồn thiên cũng rớt rồi trở lại nhìn thấy cảnh tượng này chưa cảm thấy hết hồn Sắc mặt trắng bệch Sâu sắc cảm thấy một trận khủng hoảng Bắt đầu mơ hồ có phần hối hận Khi đối kháng với phương hành Chứ có điều cũng may Nhìn thấy ma đầu kia rốt cục cũng khó thoát khỏi cái chết Thì mới thoáng an tâm một chút Đôi mắt không chắc cái nào Nhìn sang muốn nhìn thấy phương hành hồn phi phách đáng Mới có thể an tâm Hài Sao phải khổ như vậy chứ Đạo vô phương nhìn phương hành Bị vô số cốt đạo bao phủ Thì trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cảm giác bất lực Vì cứu Phương Hành Ngay cả con bài chương lật của Thiên Nhất Cung Cũng đã dùng hết rồi Lại không ngờ tới kết quả như vậy Phương Hành bỏ qua cơ hội đào sinh cuối cùng Dùng cơ hội này để chém giết một đám tập nhân còn lại Ở bên cạnh Quỷ Mộc, Sau đó cũng hoàn toàn làm mình lâm vào hoàn cảnh Hắn sắp phải chết Đến lúc này Ngay cả gã cũng không có khả năng giúp được hắn nữa Có thể thuận lợi đào sinh đã là vạn hại rồi Sau khi vô số cốt đào dáng xuống Trong đồng gã cũng dần lên sự tuyệt vọng Không nhận được Mà nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đào tầu Ngày thì cốt đào nhau nhau ập xuống đỉnh đầu phương hành Đang ngồi giữa đất Ở dưới đất bỗng nhiên truyền tiếng tiếng cười to Vô cùng đắc ý của Tiếng cười kia làm cho đạo vô phương giật mình Đột nhiên trợn mắt nhìn sang Đúng là phương hành lại cười Cho dù đã đối đối mặt với tình cảnh hắn phải chết Lại không hề có hy vọng chạy trốn Hắn cũng đang cười Cười đắc ý không gì sánh được Vô cùng bừa bãi Cũng không phải là nụ cười to bình thường khi. Quần nhân đối mặt với cái chết Mà là một đụ cười vô cùng đắc ý Giống như là một người mới vừa hãm hại người khác Sau khi làm chuyện gì đó coi đối thủ như là một thứ cực kỳ ngu xuẩn vậy Cũng chính là tiếng cười kia Nhắc nhở đạo vô phương Làm cho cả ý thức được cái gì đó Không đúng ba đầu kia làm sao có thể đơn giản để mình ra vào kết cục Phải chết như thế được? Hắn đâu phải là một người bởi vì một chốc đát nóng nảy Mà không quản thức tính mạng của mình Cho dù người của thiên nhất cung đều chết hết ma đầu kia cũng sẽ sống rất tốt. các loại suy nghĩ trong đầu làm cho đạo vô phương ở trong nháy mắt đoán ra được thứ gì đó. mắt lóe, tình quang, nhìn xuống phía dưới. giảm một tiếng. vô số cốt đào đã khó khăn lắm rơi xuống đỉnh đầu phương hành, nhưng mà ngay lúc này trong lòng của quỷ mộc cũng chợt chuyển tâm niệm, chuẩn bị trực tiếp đánh chết phương hành xả hận. lúc cốt đào khó khăn lắm mới rơi xuống, Chẳng có thời gian phản ứng lại. bản thân mình bây giờ chém chết ma đầu kia, thì có lợi ích gì chứ? 400 tộc nhân bị sát hại. Cho dù mình cũng chém chết tên ma đầu này, thì đối với tộc nhân, mình cũng đã phạm vào một tội lớn, không thể thoát thân được. Chỉ có giam cầm được ma đầu kia lại, họ sẽ được bí mật lập được đại công, thì mới có thể giữ được mạng. Suy nghĩ này làm cho cả nhanh chóng tỉnh táo lại, động tâm niệm, tất cả cốt đao đều hóa thành cốt điên tầng tầng lớp lớp, từng vòng một quấn về phía phương hành, trực tiếp hóa thành một cái cốt khổng lồ, không một khe gió thổi lọt, vây khốn hắn ở trong đó, tất cả cũng rất thuận lợi. Mắt thấy phương hành đã mất đi năng lực phản kháng Căn bản không cố gắng phản kháng Mặc cho cốt lòng hình thành Cuối cùng Vẫn bắt được ma đầu kia rồi Tuy là phải trả giá là 400 bạn nhân tộc Nhưng chỉ cần hỏi ra bí mật trên người hắn Đây cũng là đại công 3.000 thần tộc rắn xuống thiên nguyên Chỉ bị tìm kiếm bí mật kia Lại bị ta chống vô tình hoàn thành Nghĩ tới đây Trong lòng đã lại dâng lên một chút vui Hòa tan sự bi thương Khi mới vừa chứng kiến tất cả Tộc nhân bị đều bị giết, nhưng mà cũng trong nhèm mắt, cốt lòng hình thành, chuyện không ngờ lại xuất hiện. Phương Hành vẫn luôn đắc ý, cuồng tiếu, mặc dù không chịu đòn nghiêm trọng cuối cùng của Quỷ Mộc, nhưng mà lúc đầu dầu hết đèn tắt, nhất là lần cuối cùng hắn phóng ra tất cả ma khí, giết chết một tên nhân tộc cuối cùng của lạc thần tộc, làm hắn bị phản vệ máy điện. Trong khi hắn tiếp tục duy trì tính cười, loại phản vệ đó cũng đang không ngừng tăng cường, giống như làm tiêu hao một luồng sức sống cuối cùng quán làm khí tức trên người hắn càng lúc càng nhạt, càng lúc càng yếu, giống như là một luồng khói xanh dần dần biến mất trong không trung. Bốp một tiếng, cốt lồng giáp lại một đoạn khớp xương cuối cùng, chính thức hình thành, cũng đại biểu cho quỳ mọc hoàn toàn, không thấy được người bên trong lồng. ngay lúc này, trong lồng lại không còn ai nữa, phương hành lại đã biến mất, tất cả ma khí, tất cả tiên huyết, tất cả cốt nhục đều biến mất sạch sẽ. trong lồng tre chỉ còn lại một vài một viên bạch cốt giá lợi to bằng một quả trứng thiên nga. Sau đó vỡ thành một miệng Tàn ra tư phía Trên không vắng vẻ Duy nhất còn lại chỉ có tiếng cười của phương hành Dẫn như còn vang vọng Ở trên không trung kêu ngạc vô tận, Dường dường đắc ý Chuyện này có chuyện gì xảy ra Cả người quy mộc đều nghe giải Vì thế thậm chí hy sinh hết Hơn 400 tổng nhân Để bắt ma đầu thiên nguyên phương hành Đại biểu cho mình sẽ làm được công lớn Khi bắt được ma đầu phương hành này Lại làm đã hoàn toàn biến mất Đó là phân thân sau Ngay cả đạo vô phương cách đó không xa Gương mặt thịt béo cũng không nhịn được mà run rẩy, Khiếp sợ, ngoài ý muốn Nghĩ mà sợ, khủng hoảng. Các loại suy nghĩ đang xen trong đầu gã Tự như là mới qua nháy mắt Nhưng cũng tự nhiên là đã quá lâu rồi Gã đột nhiên toàn nước lại Quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng Đại gia những người từ ba đầu Chỉ là một phần thân cũng không nói sớm Để tạo lại nơi này gánh trách nhiệm Đạo vô phương đã thực sự rất bối rối. Gã coi như là hiểu đối phương trước đây lúc ở thần châu bắc vực gã cũng từng quen biết với phương hành hoặc có đã đã bị thu thiệt càng từng nghe nói tới các loại sự tích của phương hành cũng hiểu được tính tình của hắn cho nên khi nhìn thấy phương hành rơi vào hiểm cảnh gã lại khá có tự tin cảm thấy phương hành chắc chắn có thể đây là hậu thù gì đó không đến mức sẽ bị quỳ mộc giết chết nên trước tiên là bỏ chạy cũng chỉ sợ bảo ý điểm trong đầu muốn xem thử ma đầu kia rốt cục sẽ dọa vào cái gì để truyền bại thành thắng chưa có điều khi sự thực thấy được Gã lại không nhịn được, mặt tức mắng ra miếng. Phân thần. phương hành ở chỗ này chỉ là một phân thân. Khói trách khi án đối mặt với đại sự sống, còn tuyệt không sợ không hoảng, giống như là chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì tới mình vậy. Dù sao thì cũng chỉ là một phân thân, chết thì chết thôi. Ngay vào lúc này, đạo vô phương mới nhớ tới lúc ở giao trì tiên hội. Sự tích truyền âm ấm, ấm đó, chính là phương hành cùng lúc đánh tới sống chết cùng phù tô công tử ở trên lôi đài. Mặt khác, chân thân lại đền vào giao trì tiên tiên điện, đánh cắp bản đạo ở trong đảo lâm cảm thấy hiện tại hắn đã dùng biện pháp cũ diễn nhiên cho tới lúc này trong lòng đạo vô phương còn chưa tin được đó là một phân thân của phương hành thần thông thế gian có cả nghìn vạn có không ít phương pháp biến hóa ra phân thân một vài thiên kiêu tư chất cao minh lúc ở cành dưới kiêm đan đã có thể luyện chế ra phân thân khiến người khác khó phân biệt được thật giả cao thủ cấp bậc nguyên anh muốn chiêu hóa thần ra lại chỉ cần dùng một suy nghĩ trong đầu Là có thể đạt thành, dễ dàng không gì sáng được Nhưng bộ phần thân kia của Phương Hành Lại khiến cho người ta nhìn vào không chút hoài nghi Cho dù là khí tức hay là huyết nhục Thậm chí tính toán hoàn trình Thần hồn đều không chê vào đâu được. Thậm chí, gã tình nguyện Tìm mới vừa rồi người động thủ Chính là huynh đại sinh đôi của Phương Hành Cũng không muốn tìm đó chỉ là một phần thân Dĩ nhiên, không tin không được Sự thực đã là như thế Nghĩ tới đoạn 4 chốt này Đạo vô phương vừa không ngừng thầm mắng Vừa cấp thiết trốn chạy Khuôn mặt cũng đổi thành màu xanh Mình tự tiện động thủ làm cái gì Quản ma đầu kia làm gì Rõ ràng đã có quyết tâm cực lớn Còn làm tiêu hao một món bảo bối Mà thiên nhất cùng cất dấu Muốn cứu ma đầu kia một mạng Không ngờ tới người ta căn bàn Sớm có hậu kế Người không cứu được Ngược lại còn làm mình bị liên lụy bảo Thực sự là bị thiệt thòi lớn rồi Thiếu cùng trù Việc đã tới nước này Còn muốn đi đâu Đang cấp thiết Bay đi được không bao xa Phía sau đã vang lên một tiếng quát đại của Diệp Hồn Thiên Làm trong lòng của đạo vô phương Lại lạnh như một nửa Thấy phương hành biến mắt Diệp Hồn Thiên vào quỷ mộng đồng thời như đã rơi vào trong mộng Diệp Hồn Thiên cảm thấy Nghĩ mà sợ Thủ đoạn của phương hành dữ dàn thế nào Y đều đã nhìn thấy ở trong mắt Cũng biết mình đã rắc tội chết với hắn Cho nên vừa rồi mới ra giúp trợ giúp quỷ mộng Một là vì suy nghĩ tới địa vị của mình Hay là muốn mượn cơ hội này Để giết chết tiểu ma đầu khó dây vĩnh tuyệt hậu hoạn khi y lựa chọn khe ở trên chiến trường trợ giúp quỷ mộng bắt chết phương hành đã biết rõ cưu hận giữa bọn họ đã không cách nào có thể hóa giải được nữa hoặc là người chết hoặc là ta mất mạng may mắn rõ ràng tiếu ma đầu này nên chết sớm một chút nhưng thấy được tiếu ma đầu này chỉ là một phần thân thì y lại cảm giác khủng hoảng vô tận ma đầu kia lại không chết vậy mình về sau buổi tối còn có thể ngủ một giấc an yên được không hơn nữa nghĩ tới thực lực của phương hành càng làm lòng y bất an hơn. Một phân thân đã có thể mạnh như vậy, chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của ma đầu kia đã vượt xa tưởng tượng của mình rồi. tương này nếu hắn tìm thế cửa, thì mình có thể kết cục như thế nào? Dĩ nhiên, Giả Hồn Thiên cũng có điều không biết. Phân thân của Phương Hành không giống bình thường. ưu thế của bản thể hắn ở chỗ nội tình thâm hậu, tiền anh hoàn mỹ, tiền đồ vô được. Nhưng bản về lực sát và hiện nay thực lực của phân thân không chỉ không hơn bản thể, thậm chí bởi vì lấy pháp môn tu luyện của thánh nhân nên mạnh hơn một ít. Nếu như chân thân của hắn xuất hiện ở đây, sẽ càng mạnh hơn. Dĩ nhiên, hai người nhập hồn thiên và đạo vô phương cộng lại cũng không bằng đả kích mà quỷ mộc đang phải chịu. Vị đại nhân vật của lạc thần tộc vào lúc này đã hoàn toàn bị chuyện này đả kích cho bối rối, trong lòng có sự khổ sở như là tê liệt, trong đầu như đang mê mang Phải trả giá lớn như vậy, bốn tộc nhân không một người nào còn sống, kết quả vây bắt cũng chỉ là một phân thân của người ta. Mình xong đời rồi. Không. Gần như là sẽ trở thành trò cười Cho ba nghìn thần trong thần tộc Cha của mình chắc chắn không bỏ qua chuyện này Úng ung một tiếng Cốt đào bay mối đầy xung quanh Cốt lồng bền chắc không gãy Cốt thụ sinh trưởng nghịch thiên Đều trong một chốc này mất đi thần lực chống đỡ Mắt đầu mục nát hóa thành tro bụi Đổ rào rào xuống đất Mang theo một loại cảm giác ảm đạm và tuyệt vọng Mà lúc này cũng hóa thành hình người Ở trên người vẫn khoác kim giáp Lúc này có vẻ ảm đạm vô quang nghe được tiếng Diệp Hồn Thiên truy kích Đạo Vô Phương, gã cũng chỉ ngẩng đầu lên vô thần nhìn thoáng qua, sau đó thân hình thay động, phun ra một ngụm máu tươi. Tuổi gã không lớn, ở trong Thần tộc cũng được xem như là một thiếu niên thiên tài, nhưng lúc này lại đau khổ như một lão nhân. Ngay cả Diệp Hồn Thiên kêu gọi đi lên truy sát tên Đạo Vô Phương phản bội Thần tộc, gã cũng không có chút hứng thú gì. Bốn tộc nhân đều đã chết sạch, kết quả chỉ như công dã trào. Cho dù bắt được tên mập kia, thì có thể thế nào chứ? So với ma đầu phương hành Tên mập này ngay cả dùng cho gã phát tiết lửa giận Cũng không có đủ Bạch đế thành trù Người làm con chó trung tâm như thế Không sợ ma đầu cái sẽ tìm tới người tính sổ hay sao Lúc này đạo vô phương Đang vội vàng đào tàu Phía sau dẹp hồn thiên đuổi theo không bỏ Làm cũng làm cho gã tức giận Mở miệng quát mắng. Chuyện này làm rồi hà tất phải hối hận Đã đã quyết định sẵn sàng góp giúp cho thần tộc Thì liền không có ý trần trở Gia Phồn Thiên cất giọng hét lớn, nhanh chóng đi tới. Lời này tự như đang tự ăn ôi mình. Trước đây, y sẵn sàng góp sức cho Thần Tộc, đương nhiên là vì tiền cảnh tốt, thuận tiện có thể thoát khỏi sự khống chế của phù dao phù hiệu cung. Mà bởi vì y đã từng nghe một bí văn, nói là các thánh nhân đang ẩn thân sẽ không tiếp tục xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục nữa. Vì vậy kết luận Thiên Nguyên không cách nào phản kháng lại sự thống trị của Thần Tộc, liền quyết định đoạt trước tiền cầu, dẫn đầu sẵn sàng góp sức cho Thần Tộc mà suy nghĩ này kỳ thực khi nhìn thấy phương hành hung hăng tung hành thì thoáng không kiên định được nữa. đương nhiên phần không kiên định này cũng làm cho y càng kiên định hơn về suy nghĩ muốn ôm bắt đùi của thần tộc. biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng đổi theo đạo vô phương, rồi lập tức thi triển các loại thần thông, quấn lấy gã, đồng thời cho mình hết lớn. quỷ mộc đại nhân, lần này bị ma đầu kia đảo tổ không phải tội của ngươi, mà do thiên nhất công ẩn chút mầm tai họa ngầm trợ giúp ma đầu kia đặt bẫy mới khiến lạc thần tộc hào binh tổn tướng việc đã đến nước này bắt người này lại vấn tội mới là đúng lý chớ miên man suy nghĩ nữa mau mau xuất thủ giúp ta việc này là ta khư khư cố chấp không liên quan gì tới thiên chất cung đạo vô phương nghe nói vậy thì tức đến mắt đỏ cả lên lớn tiếng rít gào hận không thể giết chết diệp hồn thiên <cười> cho tới bây giờ chuyện này đã không phải là do ngươi định đoạt nữa diệp hồn thiên âm thầm cười nhạt thi triển các loại pháp môn công kích đạo vô phương Sao Quỳ mộc kia ngay lúc này đáy lòng nguệ như cho tàn Giập hồn thiên vào lúc đánh trúng vào chuyện Khó trong tim của gã Lúc này sự thất lạc Chán nản, hối hận Tự trách lan tràn đan xen trong lòng gã Nhưng thứ nhiều hơn là khủng hoảng Không biết nên giao phó với phụ vương như thế nào Không biết nên làm sao giải thích với 3.000 thần tộc rằng Mình làm hao binh tổn tướng Nhưng cuối cùng lại như là công dã tràng Suy nghĩ này hầu như làm gã phát điên Nhưng sau khi nghe được giập hồn thiên nói Gã chợt xuất hiện một ý nghĩ. Đúng vậy. Nếu mình hao binh tổn tướng không thể bắt được phương hành, đó là một tội lớn, là một thiếu sót lớn. Không cách nào có thể che giấu giảm pha. Nhưng nếu nguyên nhân mình hao binh tổn tướng là bị thiên nhất cung ám toán thì sao? Bởi vì thiên nhất cung ám toán, bản thân mình bị tổn thất 400 tộc nhân. Để tưởng hoa đầu chạy trốn được, nhưng phát hiện đầu mối quan trọng hơn ở trên người hắn. Hơn nữa lập tức thấy được phương pháp khắc nghiệt để bắt được thiếu cung chủ thủ ác của thiên nhất cung đạo vô phương. Lại diệt bộ tộc thiên nhất cùng Giáp tâm hại người Đến lúc đó Những lời dèm pha sẽ bị che dấu sạch sẽ Tối thiểu cũng là một kết cục không quá vẽ bằng Nghĩ tới đây Gã thậm chí cảm thấy hừng phấn Dĩ nhiên Cũng chỉ có dập hồn thiên cảm giác được những sinh linh thần tộc này Nhìn những cường đại không bằng, không ai bằng Nhưng mà trên thực tế Thì mỗi người đều vô cùng đơn thuần Phương pháp giáo họa này Tìm người trụ tội thay đơn giản hơn Gã đương nhiên là cần nhắc nhở Của mình mới có thể nghĩ tới được đương nhiên trên đại đối với giập hồn thiên là một chuyện tốt, càng có lòng tin tương lai sẽ thuận gió đầy thuyền. Thiên nhất cùng phản bộ thần tộc, ngầm trợ giúp ma đầu thiết kế manh phục, làm hại 400 tộc nhân bỏ mạng, đội này nên diệt tộc. Giọng nói của quỷ mộc lạnh lẽo chậm rãi đi về phía trước, trong đôi tròng mắt sát khí đã lên mũi phía. Lúc này gã có vẻ hơi suy yếu, bắt chết ma đầu nhưng lại hao tổn 400 tộc nhân, lại làm gã bị đả kích rất lớn. Sau khi phun ra một vũng máu trời, thì đất bị trọng thương. Ngay cả bước đi hầu như cũng sắp ngã sắp xuống Cũng nhờ vào nhắc nhở của Diệp Hồn Thiên Làm gã có thêm một chút hy vọng Nếu không Cường giả thiếu niên đơn thuần của thần tộc này Còn không biết lại sẽ bị đả kích tới bộ dạng gì nữa Đương nhiên Cho dù thực lực bây giờ không bằng một nửa lúc bình thường Có gã xuất thủ Bắt giữ đạo vô phương vẫn không có vấn đề Mà nhìn thấy quỳ mộc thức ẩn Đạo vô phương cũng trở nên nóng này Vừa âm thầm Vừa mắng tiểu ma đầu hại mình thảm như vậy Rồi thật nhanh nháy mắt với hồ quân trưởng lão, bảo ông ấy không cần lên trợ giúp mình, dù sao có thể lên, cũng làm chuyện vô bổ. Tối đa phải bỏ thêm một mạng mà thôi. Cùng lắm thì bảo ông ta nhong nhanh chóng chạy về Thiên Nhất Cung, nghĩ biện pháp đưa tin cho phụ thân, lúc này còn đang ở Thương Lan Hải. Bảo lão nhận ra ông ấy, chuẩn bị thêm một chút, cũng không thể bởi vì một sự suy nghĩ của mình mà làm tất cả mọi người trong Thiên Nhất Cung đều trở thành vật bồi táng được. Hồ quân trưởng lão hiểu được ý nghĩ của gã, âm thầm giao dự mấy lần. Trước cuộc vẫn hùng hăng quay đầu lại trốn về phía xa Mà vào lúc này Quỳ Mộc cũng đã chạy tới Ngũ trì mở ra Làm cho vô số cốt điên kéo tới Quấn về phía đạo vô Phương Đối mặt với Quỳ Mộc và Diệp Hồn Thiên Liên Thủ Đạo vô Phương đã không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa Trong lòng thầm thở ra một tiếng Dùng hết khí lực toàn thân Đánh hết pháp lực ra Trong lòng dân lên ý khổ Không ngờ tới cái giá phải trả khi làm anh hùng lại lớn như vậy Phương Hành cũng không biết người sẽ báo thù cho ta hay không. Phương Hành, ngươi là một tên khốn kiếp, trái tim đã tuyệt vọng. Cho dù là quỷ mộc đánh tới cốt điên vô tận, hay là cổ ngọc mà giật hồn khiến đánh tới, cũng làm cho đáy lòng đạo vô phương xuất hiện cảm giác không thể chống đỡ được. Hỡi nó nhìn thấy hồ quân trưởng lão đã bỏ chạy thành công, đã cũng không thể thả lòng tâm tình được, chuẩn bị chịu đựng tấm màn đại nạn rơi xuống, thật là mất mặt. Mình thông minh một đời, tại sao một khắc cuối cùng đại làm cho chuyện giờ khóc giờ cười như thế này chứ? Chuyện ra ngoài cũng sẽ làm mình bị mất mặt. Chỉ có trách tên khốn phương hành kia, là mình đường đường là một thiếu cung của thiên nhất cung phải trở thành cái trò cười như vậy. Cũng chính là ô bí niệm như vậy. Một khắc cuối cùng, đạo vô phương dùng hết khí được toàn thân mà mắng, từng nói dao động khắp này. Lúc này, cốt lên mà quỳ mộc thi chuyển ra đã quấn chặt đến đạo vô phương ở trong hư không, làm gã không trốn đi đâu được còn nhập hồn thiên thì dáng từ trên trời xuống, hai tay cầm cổ ngọc, ung ung đánh ra xuống gã. hai người bọn họ thông tỏa và ngăn cản tất cả khả năng đào đầu của đạo vô phương, giống như là lo lắng một màn mới vừa rồi, từ bắt đầu chạy trốn sẽ tái diễn, vô ý thức đồng thời gian nặng tay. đạo vô phương đã không còn hy vọng sống nào nữa, ngay cả bản thân gã cũng đã chuẩn bị phải chết. ngoại trừ một tiếng bắn to, gã hầu như cũng không làm gì. nhưng sau khi một tiếng mắng to truyền ra, trong hư không bỗng nhiên nổi lên sự rung động, giống như là từng tầng gợn nước. Làm ra trung tâm tầng rung động kia vừa may là vị trí đỉnh đầu của quỷ mộc một đại thủ ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên thò ra từ bên trong đó mang theo hung uy vô tận kèm theo tiên uy quẩn quận, quanh quẩn mây khói lặng yên không một tiếng động vô thẳng vào phía quỷ mộc lúc này quỷ mộc vốn bởi vì tâm thần vô cùng sao động ở trước đó còn bị phương hành làm tức ói máu tươi cái loại thân thế tới khí phế vụ này vốn là một loại ảnh hưởng tích thực lực nhất Không chỉ có thể là một thân thần lực hỗn loạn khó nhịp, giữa uy lực của nó còn làm cả người gã đều mất hồn mất phía, và đứng ước chừng ở chậm nửa nhịp. Cho nên khi bàn tay kia xuất hiện rồi vươn tới gần áo của gã, mà gã vẫn chưa phát trác ra, vẫn đang toàn lực điều khiển cốt nhiên muốn bắt đạo vô phương lại, thậm chí còn đồng thời xuất thần, Giá họa cho thiên nhất cùng, rốt cục là có khả năng hóa giải cục diện khó xử hiện tại của mình hay không? Đây vẫn là một vấn đề cho hết cả tâm thần của quỷ Mộc. Giáp Phồn Thiên cũng không phát hiện cái bàn tay lớn kia xuất hiện. Lúc y, lúc này y cũng đang đầy bụng là suy nghĩ muốn bắt đạo vô phương này. Biết mình muốn một bước lên mây thì cần đạp lên thiên nhất cung. Nhưng thiên nhất cung dù sao cũng là liên đụy, có rất nhiều thế lực lớn, quan hệ cũng không đơn giản. Trong lòng đã bắt đầu đặt mưu, xem đến lúc đó rốt cục nên thao tác như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Ba người, bà suy nghĩ trong đầu dần dần bắt đầu nghĩ sâu hơn, càng ngày càng nghiêm trọng sau đó bọn họ liền đồng thời bị một bàn tay lớn cắt đứt suy nghĩ. bàn tay lớn kia móc ra từ vị trí lòng ngực của quỷ mộc. ở trong lòng bàn tay còn mang theo một trái tim máu me đầm đề, vẫn đang đập đập thình thịch. bịch một tiếng, cả người quỷ mộc đột nhiên trở nên đần ra, ngơ ngác nhìn bàn tay xuyên qua ngực của mình, nhất thời còn cho mình là hoa mắt, dùng sức dụi hai mắt, và mặt nghi hoặc vừa sợ hãi, không rõ đang chuyện gì xảy ra. lúc này gã duy trì dáng người đang thi triển thần thông của thần tộc không phải chỉ biết biến hóa huyễn thuật bề ngoài mà là chân chính biến thành người ở bên trong giống y hệt người cũng chỉ có như vậy họ bọn họ mới có thể thuận lợi dung hợp vật thiên địa này hơn chỉ có điều đồng thời này sinh vấn đề đó chính là sau khi hóa thành hình người chỗ yếu hại sẽ tương tự với tu sĩ nhân tộc một vài chỗ bình thường không phải là thương thế nặng đối với bọn họ sau khi hóa thành hình người có thể trực tiếp lấy mạng của bọn họ cho dù sinh mệnh của bọn họ bình thường ngoan cường bao nhiêu một bàn tay to thành đình chui ra từ bộ người của gã tính là như thế. bàn tay to lớn xiết trái tim máu me đầm đề tượng trưng cho tính mạng của mình đã bắt đầu tiêu tán. rốt cục là có chuyện gì đây? giọng nói của Quỳ Mộc thật thấp vang lên tỏ ra sự mềm mặt. nhưng chủ nhân bàn tay đã không trả lời, vũ chỉ co lại, bùm một tiếng bóc vỡ trái tim của cả. dây bạt nghi hoặc của Quỳ Mộc cũng dừng ở đây. cả người cứng ngắc ngã xuống chậm rãi rơi xuống mặt đất, thân thể cũng rơi xuống theo. Bắt đầu không ngừng biến hóa Hiện ra bốn tướng Càng lúc càng lớn Một tiếng ầm vang lên làm sụp cả một dãy núi Ta rõ ràng đã nói muốn giết sạch tộc nhân của ngươi Ngươi còn sống Làm sao coi như là giết sạch được Sau khi quỳ mộc ngã xuống Rốt cuộc trên không trung Đã lộ ra chủ nhân phía sau bàn tay lớn kia Mặc một bộ cổ vào màu trắng nhạt Vóc người thon dài Cắt khéo Ở trên người ẩn một loại đạo ẩn Cùng với tim phòng không diễn tả được bằng lời tuyệt nhiên đã trái ngược với ma khí vừa rồi hắn đại sát tứ vương bộc lộ ra ở trong được quán còn thờ một tay ôm thi thể của một cô gái chính là nữ đệ tử thanh diễu của phù diêu cung trước đó chết trước kiếm quán lúc này hắn đã thu hồi bàn tay to dính đầy huyết lại về mặt trắng ghét vung vậy một chốc thấy được người này gia hồn thiên sợ tới nghi người đạo vô vương cũng sợ nghi người mặc dù đã ăn rơi xuống mặt đất chút linh thức còn lại chưa hoàn toàn tiêu tán nên quỷ mộc cũng sợ nghi người, người. Ma đầu kia Ma đầu phương hành suốt cuộc đã trở lại Hoặc có lẽ là Hắn căn bản vẫn chưa từng đi Chỉ là mới rồi thứ xuất hiện Là phân thân, hiện tại chân thân mới xuất hiện Sự khiếp sợ trong lòng dịp hồn thiên quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung Cho dù hiện tại Có một thánh nhân xuất hiện trước mặt y Thì cũng không làm y kinh sợ bằng lúc này Khi nhìn thấy ma đầu kia Dùng phân thân huyết chiến Sau đó tư tán trên không trung Y tự nghĩ đã đoán được ý niệm ở trong đầu của ma đầu kia Lấy phân thân làm mồi lừa trọng binh của Bạch Ngọc Kinh xuất quan, đồng thời giáo hoạ cho mình. Nói vậy khi ác chiến này diễn ra, chân thân quả nhất định đã sớm dẫn nhân mã của phù diêu cung vượt qua phòng tuyến, an toàn tiềm nhập vào Mao Uyên rồi. Cũng chính là vì vậy, sau khi nhìn thấy phân thân của Phương Hành biến mất, tuy trong lòng bọn họ uất khí vô tận, nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng chân chính thà lòng cảnh giác. Căn bản chưa từng nghĩ tới, sau khi phân thân biến mất, từ mà đầu này dĩ nhiên lại mang cả chân thân thế định. Hơn nữa vừa ra tay liền là tàn nhẫn lại tinh chuẩn dùng một kích giết chết quỷ mộc Đang trong trạng thái suy yếu nhất Ngươi, ngươi Trong lòng diệp hồn thiên Không biết có bao nhiêu nghi hoặc đang dâng lên Nhưng mà cuối cùng y nói Cũng chỉ có một câu Ngươi, tại sao ngươi lại trở về rồi Vừa nói câu này ra Y vừa bứt ra Và đi như một tia trước Nhanh chóng trốn đến không Vào lúc này y không có chút chiến lược nào nữa Trực tiếp thi chuyển tốc độ mạnh nhất giống như là chó nhà có tăng. Ta vẫn luôn ở đây. Phương Hành cũng thành thực trả lời vấn đề của y. Sau đó nhìn thân ảnh của Diệp Hồn Thiên nhanh chóng trốn núi trốn đồi. Hắn nhíp mắt cười cười. Sau đó giơ bàn tay to dính thần huyết vừa mới dứt quỷ mọc lên, nhẹ nhàng che thi thể của Thanh Diễu lại, rồi bước một bước ra ngoài. Một bước nhẹ bỗng lại ẩn chứa đại đạo lý trí khó có thể dùng lời để diễn tả. Tốc độ trong một chốc đạt tới đỉnh phong, giống như là một bước đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Thân hình quỷ dị xuất hiện trước người Diệp Hồn Thiên, sau đó giơ tay vồ qua, trực tiếp bóp cổ quỷ. Cảnh tượng này thoạt nhìn qua thực giống như là Diệp Hồn Thiên liều mạng trốn, chủ động đưa tới bên tay quán. Cả người bị ma đầu chế trụ giữa không trung, mặt của Diệp Hồn Thiên đã biến thành màu đỏ tía, vô lực dùng giằng, y muốn phản kháng lại, chỉ thấy một tia hòa ý cực thịnh vào vào trong cơ thể mình, một thân tu vi cùng pháp lực lúc này đã trở nên trống rỗng, giống như là người bình thường mềm nhũn không còn chút lực phản kháng chưa có thể tuyệt vọng bị người ta chế trụ giữa công chúng. một sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng, làm cho trong lòng của Y thậm chí xuất hiện sự tự diễu. khi nhìn thấy người bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ là một phần thân, Y liền nghĩ ma đầu kia sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì chuyện mình làm mà tới tìm gây phiền toái. chỉ là cho dù như thế nào, thì cũng không ngờ tới, hắn đã thực sự mang cái phiền toái lớn với mình, hơn nữa còn lớn đến đây như vậy. nhìn thấy phương hành chế trụ mình, mãi lâu không mở miệng dầu hoàng thiên liền dùng hết khí lực toàn thân muốn nói cái gì đó ngược lại không phải là muốn nghĩ tới chuyện đào tẩu hay gì chỉ là không cam đồng phải chết như vậy dù sao cũng muốn nói gì đó làm gì đó lại nghĩ vẫn nên giết người một cách đoan chính một chút chỉ có điều khi y vừa mới mở miệng lại bị phân hành cắt đời rốt cục hắn như đã nghĩ ra lý do thoái thác cúi đầu nhìn thoáng qua thành dưới ở trong ngực sau đó sắc mặt trở nên ngương trọng chậm rãi ngẩng đầu lên tinh quang bắn ra bốn phía Con người nhìn thẳng hai mắt của Diệp Hồn Thiên. Giọng nói trầm thấp mà lạnh khốc, mang theo uy nghiêm của vương giả. "Ta là Phương Hành, đảm nhiệm vị trí đại tư đồ thứ 36 của phủ Diêu cùng Diệp Hồn Thiên, ngươi phản bội phủ Diêu Cung, sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhân thần đều phản độ, hiện tại ta muốn thành lý môn hộ, trảm ta phủ chứng, ngươi còn muốn nói gì nữa?" "Đại, đại tư đồ." Sắc mặt của Diệp Hồn Thiên trong thời gian ngắn đã thay đổi, mang theo ánh mắt khó tin. Và mặt lại có chút giờ khóc giờ cười Thì ra là thế Thì ra là thế Vốn tưởng rằng giao trì đại trưởng não đoan mộc kỳ Chết thì sẽ không thể ngăn cản được mình nữa Cho nên liền nắm đích cơ hội Không chút do dự Phản bộ phù diêu cung Lại không ngờ tới Mình nghĩ quá đơn giản Cũng không biết là ai ra chủ ý cho phù diêu cung Nói ngắn lại Thì các nàng lại đưa ra một lựa chọn chính xác Mất đi một đoạn mục kỳ Đà mưu túc chí Lại tìm được một tiểu ma đầu đầy dãy xảo trá Buồn cười là mình trước đây Lại vẫn không coi đám nữ nhân đó ra gì Tạ Diệp Hồn Thiên dùng hết tất cả khí lực để nói Phương Hành cũng hơi hơi buông lỏng cánh tay Cho y cơ hội nói chuyện Thoạt nhìn khuôn mặt Diệp Hồn Thiên tự diễu Lắp đầu chỉ nói ra một câu Tạ Tạ chết vì ngu xuẩn Nghe xong câu nói không đầu không đuôi này của y Phương Hành hơi ngẩn ra Sau đó gật đầu Đúng vậy Và nói chuyện bàn tay quán dùng sức Lòng ngoàn tay bỗng nhiên tỏa ra ác diễm vô tận Giọt hồn thiên bị hóa thành cho tàn Một hơi thở nhẹ nhàng đã thổi sạch cho bụi đầy trời Lúc này Phương Hành mới xoay người nhìn sang đạo vô vương Nhìn tên mập, ở trên mặt vẫn còn đăng Mang theo sự may mắn kìa Ở trên mặt hắn, bỗng nhiên nở nụ cười bẫn cần Mới rồi, người nói ai là tên khốn kiếp Ờ, chuyện này, chuyện này ta đùa thôi À, nghỉ đây nhé mọi người Vài hẹn đã các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào